Suy ngẫm một hồi lâu Cũng không nghĩ giật được căn nguyên Đúng lúc này Một người đàn bà Trông già nua Đầu óc lẩn thẩn, rôn dậy đi đến Cho dù mái tóc bạc sơ sát Dính đầy đất cát Quần áo thì sọc sạch Cái miệng đã móm mém Cười một nụ cười ngây ngô Bà ấy đưa tay vân vê mái tóc Như là thiếu nữ đôi mươi Mà thều thào: Mình ngài đấy à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 đen đen khủng khủng thì ở đây có ai đâu. Sau khi chắc chắn xong, cô kể tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.